Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 127, 127 cốc trà xanh, ôn như quy mặt lập tức liền thiêu đốt lên, hầu kết lăng vài cái đều không phát ra âm thanh đến, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cầm cà mèn đang muốn đi thanh tẩy, đi tới vừa lúc gặp được ôn như quy đỏ được nhỏ máu mặt, không khỏi hoài nghi nhìn hắn, Chu Diễm nhớ tới vừa rồi hắn keo kiệt đi đây không cho mình ăn thịt liền sinh khí, cố ý lớn tiếng nói. Như Quy ngươi này mặc là sao thế này, thế nào đó được cùng đích khỉ đồng dạng, Hoàng Khải Dân cũng theo cười nói, nên không phải là luyến tiếc đông đồng chí đi, đông tuyết lục khóe môi hơi cong, ngày mai lại chủ nhật không cần lên lớp, ta muốn lưu ở căn cứ cho Như Quy làm bữa sáng cùng cơm trưa, cho nên hỏi hắn thuận tiện hay không lưu lại căn cứ, ôn Như Quy liền vội vàng gật đầu, thuận tiện, ta ta sẽ đi ngay bây giờ xin ký túc xá, ngủ chung sự tình hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Được vừa nghĩ đến nàng đêm nay sẽ lưu lại căn cứ, ngày mai lại có thể nhìn thấy nàng, khóe miệng độ công như thế nào cũng ép không đi xuống. Chu Diễm, Hoàng Khải Dân, hai người bọn họ vốn muốn lấy cười ôn như quy, lại không nghĩ trái lại bị đúc thức ăn cho chó. Bọn họ tuy rằng đều cách hôn, nhưng cho tới bây giờ không hưởng thụ qua như quy loại này đãi ngộ. Liền, Liền rất hâm mộ ghen ghét, mặc kệ ăn đầy miệng chu chanh chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân. Ôn như quy mang theo đông tuyết lục đi xin đăng ký ở lại, căn cứ khu ký túc xá có bao nhiêu dư phòng trống, đông tuyết lục là tiêu tư lệnh cháu gái, lại là ôn như quy vị hôn thê, loại này thân phận tự nhiên đủ tư cách lưu lại căn cứ, căn cứ có rất nhiều trọng yếu thành quả nghiên cứu hòa văn kiện ở bên cạnh, vì cam đoan an toàn, cũng không phải mỗi người thân thích đều có thể ngủ lại, đăng ký xong sau, hai người từ văn phòng đi ra không có hồi ký túc xá. Mà là tại căn cứ tảng bộ tiêu thực, ôn như quy trong đầu qua lại nhộn nhạo nàng vừa rồi câu kia nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ lời nói, cảm giác tim đập nhanh đến cơ hồ không cách khống chế, bất quá vì danh dự của nàng suy nghĩ, hắn chỉ có thể cự tuyệt, đêm nay ngươi liền ngủ phòng ta, ta đi đăng ký ký túc xá ngủ, phòng của hắn cái gì cũng có, không ký túc xá bình thường không ai ở, trừ một cái giường không có gì cả, hơn nửa đầu kia ký, ký túc xá không ai ở. Hắn không yên lòng, đông tuyết lục gật đầu, tốt, nhìn nàng ứng tốt, hắn trong lòng nhịn không được dâng lên một tia thất lạc, nếu là lúc này không ở căn cứ nhiều tốt, nếu là bọn họ đã kết hôn nhiều tốt, ai ngờ ngay sau đó liền nghe đông tuyết lục nghiêng đầu đạo, buổi tối đợi mọi người ngủ, ngươi liền lặng lẽ lại đây phòng ta, ta có đại bảo bối muốn cho ngươi xem, đại bảo bối, ôn như quy tâm thùng một tiếng, bị dưới chân cục đá vấp chân, thiếu chút nữa tế ngã ra cái đại xấu. Đông tuyết lục liền vội vàng kéo cánh tay hắn, treo tức nói, liền kích động như vậy à, không có, con nói không có, ngươi mặt đều đỏ thành đít khỉ, ôn như quy không được tự nhiên được hận không thể đào cái động đem mình giấu đi, đôi mắt căng bản không dám cùng nàng đối mặt, không thể hiện tại liền cho ta nhìn sao, Đông tuyết lục lắc đầu, đều nói là đại bảo bối, đương nhiên không thể ở bên ngoài, hơn nữa, ta chỉ cho ngươi một người nhìn a. Ôn như quy mặt đỏ đến cơ hồ có thể ở mặt trên trứng ốp lếp, trong đầu hoàn toàn khống chế không được hiện lên các loại làm cho mặt người hồn tâm nhảy tưởng tượng, đại bảo bối, chỉ cho hắn một người nhìn, hắn thật sự không biện pháp không nghĩ lệch, đông tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn biểu tình, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên giơ lên đến, bọn họ đi đến căn cứ vườn rau, bên trong loại rất nhiều rau dưa, rau dưa xanh biếc tại vườn rau phía tây nơi hẻo lánh vô dụng đến trồng rau mà là loại không ít hoa trăm hoa đua nở ông mật tại trong bụi hoa bay tới bay lui hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa chặn vạn hạ phong thổi tới mùi hoa bao phủ đông tuyết lục chỉ vào một chùm màu trắng hoa hỏi những thứ này là trang viện trưởng loại ôn như quy gật đầu đối này đó hoa đô là trang viện trưởng cùng hắn phu nhân cùng nhau loại Lần trước hắn không trải qua viện trưởng đồng ý liền cùng chỗ Diễm hai người hái đi tìm lấy lòng chính mình đối tượng, khi trở về hắn mua điểm tâm làm bồi thường, không nghĩ viện trưởng không sinh khí, lại đưa ra muốn vội vàng đem quan hệ hữu nghị sự tình đăng lên nhật trình. Đông Tuyết Lục vừa lúc nghĩ đến quan hệ hữu nghị sự tình, cười nói: "Lần trước cùng ngươi xác sự tình, có người báo danh tham gia sao?" "Có, độc thân đồng chí đều đi báo danh, tư liệu còn tại sửa sang lại trong, muốn cuối tuần mới có thể cho ngươi." Tà dương tà dương chiếu vào trên gương mặt nàng, giống như nhiễm yên chi loại, nhìn xem hắn tim đập thình thịch, bên tay là từ từ thổi qua tiếng gió, hợp tim của hắn nhảy tiếng, đều nhanh phân không rõ cái gì là tiếng gió, cái gì lại là tim của hắn nhảy tiếng, đột nhiên hắn dơ ngón tay một chậu mới nảy mầm không lâu thực vật đạo, đây là ta trồng, cho nở hoa rồi, ta cho người đưa qua, nàng thích hoa, ngày đó ở trường học hắn liền quyết định trở về tự tay cho nàng loại một chậu hoa. Đồng tuyết lục theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, đôi mắt nhất lượng, đây là cái gì hoa, màu trắng sơn trà hoa, ôn như quy thần sắc xấu hổ liễm, đôi mắt nhìn xem nàng, ngươi thích không, đồng tuyết lục môi đỏ mộng gợi lên đến, nhắm chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái, thích, đây là khen thưởng của ngươi, bị nàng hôn qua địa phương tô tô ngứa một chút, ôn như quy theo bản năng đưa tay sờ sờ, đáy mắt đông đầy ý cười, hai người tại vườn rau trong đi dạo một hồi. Bóng đêm dần dần bao phủ xuống dưới, vườn rau mũi cũng nhiều lên, hai người đành phải trở về, trở lại khu ký túc xá, ôn như quy đi sửa sang lại phòng trống ký túc xá, đông tuyết lục nghỉ cùng nhau hỗ trợ, nhưng ôn như quy không khiến nàng động thủ, hai người bọn họ cùng một chỗ thì trừ nấu cơm, những chuyện khác đều là ôn như quy bọc, Chu Diễm tham dự thực nghiệm đột nhiên bị cho biết có phát hiện mới, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, lúc gần đi đưa chìa khóa cho ôn như quy. Nói hắn có thể ở chính mình ký túc xá, ôn như quy lấy hắn đưa tới chìa khóa, hầu cách chuyển động từng chút, cám ơn, Chu Diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, cám ơn sẽ không cần, ngày mai ngươi đối tượng làm bữa sáng phân ta một phần liền đi, nói xong hắn vội vã đi, ôn như quy niết chìa khóa, trong lòng cảm thấy phần này giao dịch rất có lời, bóng đêm hàng lâm, trong trời đêm dắt ngang nhất hình trăng rằm, bên ngoài truyền đến không biết tên côn trùng kêu vang tiếng, bóng đêm mê người. Ôn như quy đứng lên, đáy mắt mang theo lưu luyến không rời đạo, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi, ta qua, Đông tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi đi tắm rửa, quay đầu đợi mọi người đều ngủ trầm, ngươi lại đến, ta cho ngươi xem đại bảo bối, bá một tiếng, ôn như quy mặt bắt đầu tăng nhiệt độ, không thể bây giờ nhìn sao, Đông tuyết lục chững chạc đàng hoàng lắc đầu, không được, đại bảo bối nhất định phải buổi tối mới có thể nhìn, ôn như quy đi ra ký túc xá thì bước chân là phiêu. Đợi đến 10 giờ, mặt khác ký túc xá người đều tắt đèn ngủ, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ôn như quy giống như làm tặc giống nhau, rón ra rón rén từ chu diễm ký túc xá đi ra, nhìn chung quanh một chút, bảo đảm không ai sâu mới đi đến cách vách ký túc xá, ở trên cửa nhẹ nhàng gõ một cái, rất nhanh môn liền bị mở ra, hắn động tác nhanh chóng thiểm đi vào, đồng tuyết lục một giây tiến vào nhân vật sắm vai, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng quá, ngươi nha hoàng này thật là gan lớn. Lần trước bò da giường bị người bắt lấy, không nghĩ đến người bất tư hối qua, lần này còn đến bò giường, ôn như quy tuy rằng có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ, nhưng nơi nào thả được mở ra, mặt đỏ đỏ đạo, ta không phải lại đây bò giường, ta là sang đây xem đại bảo bối, vừa mở miệng liền muốn xem đại bảo bối, thật không biết xấu hổ, Đông tuyết lục bị hắn ngu ngơ dáng vẽ cười đến không được, lệch tự vào trên người hắn cười đến bụng đều đau, ôn như quy đỡ nàng đầy mặt bất đắc dĩ, đông tuyết lục đột nhiên tòng quân hóa trong bao cầm ra hai cái đầu gỗ, đầu gỗ bị điêu khắc thành hai người ngỗ, một nam một nữ, nam giống ôn như quy, nữ rất giống đông tuyết lục. ôn như quy mắt sáng lên, đây là từ nơi nào lấy được? đông tuyết lục ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, ta có cái bằng hữu gọi tưởng bạch hủy, nàng ngoại công là thủ nghệ nhân, ta lấy chúng ta ảnh chụp nhường nàng ông ngoại hỗ trợ điêu khắc. ôn như quy yêu thích không buông tay. Điêu khắc được trông rất sống động, nhìn rất đẹp, ta đây tặng cho ngươi, của ngươi con rối đặt ở ta bên này, có được không, ôn như quy không kìm được vui mừng, đem giống nàng con rối chột trong tay, đem giống chính mình con rối còn trở về, đúng rồi, ngươi nói đại bảo bối đâu, đông tuyết lục chớp mắt, đầy mặt vô tội dáng vẻ, đây chính là đại bảo bối, bằng không ngươi nghĩ rằng ta muốn cho ngươi xem cái gì, ôn như quy, nếu đây chính là đại bảo bối. Vậy thì vì sao muốn nói không thể khiến người khác nhìn đến, còn muốn nửa đêm mới có thể nhìn, đồng tuyết lục ngẹn cười, đột nhiên che miệng đạo, ngươi nên sẽ không nghĩ đến cái gì lưu manh địa phương đi thôi, ôn như quy, hắn đúng vậy, đồng tuyết lục chỉ vào hắn lên án đạo, của ngươi đầu óc chẳng lẽ không nên chứa vật lý sao, hiện tại từng ngày từng ngày mãi nghĩ lưu manh đồ vật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn với của ngươi ân sư sao, ôn như quy xấu hổ đến vành tai đỏ. Thật xin lỗi, Đông tuyết lục ngón tay tại hắn lòng bàn tay câu hạ, kéo dài âm cuối, cho nên trước ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi xem cái gì bảo bối, ôn như quy cúi thấp đầu, mặt cơ hồ bốc cháy lên, thật lâu sau đều không lên tiếng, Đông tuyết lục ở trong lòng chật chật hai tiếng, đột nhiên bò lên giường nằm xuống, còn sợ sợ bên cạnh bản thân vị trí đạo, ngươi mau lên đây, chúng ta dựa vào nói một lát lời nói, ôn như quy muốn nói như vậy ngồi cũng có thể nói chuyện nhưng hắn thật sự chịu không nổi có thể cùng nàng thân cận hấp dẫn, đem con rối phóng tới trên bàn liền bò lên giường, đông tuyết lục cho hai người che thượng đệm trải giường, đầu tự vào trên bỏ vai hắn đạo, đúng rồi, người chừng nào thì phát hiện mình đối ta có cảm giác, chót mũi đánh tới mùi hoa trong veo, đó là thuộc về trên người nàng đặc hữu mùi hương, ôn như quy trái tim điên cuồng nhảy lên, kỳ thật ta lần đầu tiên gặp người, liền nhớ kỹ người, đêm hôm đó ánh trăng cũng là như vậy ấm áp. Trong đầu hắn lập tức liền hiện lên bên mặt nàng, mỗi một nơi đều như vậy rõ ràng, đồng tuyết lục trong lòng khẽ động, người này không nhớ được mặt người tật xấu là khi nào thì bắt đầu, là mọi người dáng vẽ đều không nhớ được sao, ôn như quy suy nghĩ một chút, ta cũng không nhớ được là khi nào thì bắt đầu, chỉ nhớ rõ có ký ức bắt đầu liền không nhớ được những người khác dáng vẽ, nam nhân còn tốt một chút, nữ nhân mặt rất khó nhớ ở, đồng tuyết lục tay đột nhiên siết chặt. Nàng hoài nghi ôn như quy cũng không phải trời sinh mặt mù, mà là bị trình tú vân ngược đãi sâu mới sinh ra tâm lý thật xấu, nhất là hắn không nguyện ý nhớ kỹ nữ nhân mặt, nàng cảm thấy đó là hắn tại bảo vệ mình, cố ý quên nữ tính mặt, trái tim chỗ kia giống như bị người hung hăng ngắt một cái, lại rậm rạp đau, bất quá vì không bị hắn phát hiện, nàng rất nhanh dời đi đề tài, hai người thân thể sắc bên thân thể nói đã lâu lời nói, không mang theo một ti dục niệm lại làm cho lẫn nhau cảm thấy tâm linh càng thêm đến gần, không sai biệt lắm 12 giờ, ôn như quy giọng nói mang theo không tha đạo, quy lắm rồi, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi, ta thì ở cách vách phòng, ngươi có chuyện gì kêu ta liền đi, ai ngờ đông tuyết lục nghe được hắn lời nói, mày chợt câu làm ra sợ hãi dáng vẽ, ca ca, ngươi không muốn đi, ta một người ngủ sợ hãi, này tiếng ca ca ngọt lịm mềm mại, giống như một cái lông vũ cào qua tim của hắn tim, khiến hắn mềm ngứa cực kỳ, cố tình lại cào không đến, ôn như quy hầu cách chuyển động từng chút, muốn không, ta ở trong này nhìn ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ ta trở về nữa, đồng tuyết lục chu môi đỏ mộng lắc đầu, không tốt, nếu là ta nửa đêm tỉnh lại nhìn không tới ngươi, ta sẽ rất sợ hãi, ôn như quy lý môi, ta đây tại trên ghế ngồi, cả đêm canh chừng ngươi, đồng tuyết lục đối thượng hắn vô cùng chân thành ánh mắt, trong lòng tràn qua một dòng nước ấm, Ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu, muốn không, ngươi đêm nay liền ngủ ở nơi này, ôm như quy tâm bang bang thẳng nhảy, nàng lời nói phản phức có ma lực, mê hoặc hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng hắn vẫn là rất khắc chế được lắc đầu, không tốt, chúng ta còn chưa kết hôn, đối ngươi như vậy không tốt, này đại ngốc, hắn như thế nào lại tốt như vậy chứ, Đông tuyết lục mũi chua chua, ôm cánh tay hắn chơi xấu đạo, không được, dù sao đêm nay ngươi liền được ở trong này theo giúp ta chúng ta đã đính hôn, ngủ trên một cái giường có quan hệ gì? Ôn Như Quy trong lòng thiên nhân giao chiến, có cái tiểu nhân nhi nói, như vậy khó được cơ hội ngươi cư nhiên muốn đi, ngươi có phải hay không nam nhân? Ngươi có phải hay không không được à? Mặt khác tiểu nhân nhi đem đầu đông đưa được cùng trống bỏi đồng dạng, không ổn không ổn, như vậy sẽ tổn hại danh dự của nàng, ngươi nhất định phải khắc chế chính ngươi. Một phút đồng hồ sau, Ôn Như Quy nằm ở trên giường, cảm giác mình thật sự là rất lưu manh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. đồng tuyết lục không lại đùa hắn, ngáp một cái đạo, ngủ đi, ngày mai đứng lên ta làm cho ngươi bữa sáng, ôn như quy nhìn xem nàng, thanh âm mang theo ti khàn khàn. ân, đồng tuyết lục nhắm mắt lại, rất nhanh hơi thở liền vững vàng xuống dưới, cho nàng ngủ, ôn như quy tim đập mới chậm rãi khôi phục bình thường, ôn như quy còn tưởng rằng đêm nay chính mình khẳng định sẽ hương phấn được ngủ không được, nhưng dần dần, mí mắt hắn dính vào cùng nhau. Cuối cùng nhịn không được chìm vào mộng đẹp, chờ bên tai truyền đến vững vàng tiếng hít thở, đông tuyết lục lúc này mới chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là hắn anh tuấn mặt, hắn trưởng mật cong cong mi mắt nhắm, giống như hai thanh tiểu phiến tử, phấn hồng cánh môi mơn thành một cái tuyến, ngũ dáng vẽ đẹp mắt cực kỳ, còn rất ngoan, đông tuyết lục không đụng hắn, cũng không làm ra tiếng, mà là nhìn chầm chầm vào hắn nhìn, nàng đêm nay cố ý lưu lại, tự nhiên không phải muốn làm chuyện xấu. Căn cứ cũng không phải là làm chuyện xấu địa phương, nàng trăm phương nghìn kế cùng hắn ngủ một gian phòng, chính là muốn biết hắn buổi tối có thể hay không có cái gì khác thường hành vi. Nàng trước khi nhìn điện ảnh, có chút tinh thần phân liệt người nửa đêm sẽ đột nhiên tỉnh lại hoạt động, kỳ quái là, bọn họ tỉnh lại sâu căn bản không nhớ rõ việc này, nàng nghĩ xác nhận ôn như quy bệnh tình đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, thời gian từ từ trôi qua. Duy trì một động tác bất động nhường thân mình của nàng bắt đầu khó chịu, nàng nhịn không được giật giật thân thể, này khẽ động, ôn như quy phản phức có điều phát giác giống nhau, mày nhẹ nhàng cau lại một chút, sợ tới mức đông tuyết luộc nhanh chóng ngừng thở, không bao giờ dám lộn xộn, may mà ôn như quy không có tỉnh lại, càng may mắn là, thẳng đến trời tờ mờ sáng hắn đều vẫn luôn ngủ cực kỳ hương, không có đứng lên mộng du hoặc là làm chuyện quỷ dị tình, thời gian nhất đến 6 giờ. Ôn Như Quy trưởng mật mi mắt động một chút, đông tuyết lục vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, ngay sau đó ôn Như Quy mở to mắt, đối thượng nàng trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt, ngưng một chút, lập tức tim đập lại điên cuồng nhảy lên lên, hắn lại ngủ, ôn Như Quy cảm thấy rất khó có thể tin tưởng, hai người lần đầu tiên ngủ ở trên một cái giường, như vậy ngàn năm cơ hội khó được hắn như thế nào liền ngủ, hắn hẳn là một buổi tối nhìn chầm chầm mặt nàng nhìn mới đúng, hiện tại trời đã sáng. Hắn nhất định phải nhanh chóng hồi chu diễm ký túc xá, bằng không đợi này hắn ký túc xá người đứng lên nhìn đến sẽ không tốt, hắn trong lòng nhịn không được dâng lên nhất cổ ảo não, nhìn trong chốc lát hắn vẫn là cưỡng chế chính mình bò lên giường đến, động tác nhẹ nhàng xuống giường, muốn về thân thì hắn động tác dừng một lát, đột nhiên phủ đè nén lại, hắn ấm áp cánh môi tại trên mặt nàng nhẹ nhàng in một chút, sau đó giống chuyện xấu loại, vành tay cùng mặt đều đỏ thấu, âm nhẹ nhàng một tiếng. Chờ cửa vừa đóng lại, đông tuyết Lục lúc này mới lần nữa mở to mắt, một buổi tối không ngủ, con mắt của nàng khô khốc khó chịu cực kỳ, bởi vì duy trì một cái tư thế, tứ chi bất hại cũng dâng lên nhất cổ đau nhức. nhưng lúc này tâm lý của nàng rất khoái nhạt, ôn như quy bệnh tình trước mắt xem ra cũng không tính nghiêm trọng, không có mất ngủ không có mộng du, không có phân liệt thành một nhân cách khác nửa đêm đứng lên làm việc, thật là quá tốt, những ngày kế tiếp chỉ cần không kích thích hắn. Bệnh tâm thần phân liệt loại bệnh này là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, Đông tuyết lục im lặng nở nụ cười, mũi chua chua, nàng vốn nghĩ chọt mắt lập tức liền đứng lên cho ôn như quy làm bữa sáng, được chờ nàng tỉnh lại lần nữa bên ngoài ánh sáng sáng thoang, Đông tuyết lục ngồi dậy, nâng tay nhìn đồng hồ tay một chút, mặt trên biểu hiện 12 giờ, nàng áo não gãi đầu, đang muốn rời giường, môn chụp liền xuyên đến chìa khóa tiếng mở cửa, cửa bị mở ra. Ôn như quy bước chân dài đi vào đến, ngươi đã tỉnh, đồng tuyết lục mi mắt chớp động hai lần, ngươi buổi sáng như thế nào không đánh thức ta, ôn như quy ánh mắt dừng ở nàng loạn được cùng ổ gà đồng dạng trên tóc, đáy mắt lué qua một vòng ý cười, ta nhìn ngươi ngủ cực kỳ trầm mặt không gọi ngươi, nói xong hắn lấy lượt lại đây, đồng tuyết lục thấy thế nghĩ tiếp nhận trong tay hắn lượt, lại nghe hắn đạo, ta giúp ngươi sơ, có được hay không, đối thượng hắn ánh mắt ôn nhu, Đông tuyết lục tự nhiên không biện pháp cử tuyệt, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác khiến hắn cho mình chảy đầu, ôn như quy động tác rất mềm nhẹ, phản phất sợ hãi hội làm đau nàng đồng dạng, đông tuyết lục, ngươi tối qua ngủ có ngon không, ôn như quy mặt ứng đỏ, ừ, ta không có ẩm ý đến ngươi đi, hắn bình thường xây chỉnh vẫn làm ác mộng, tối qua lại một đêm đến hường đông, đông tuyết lục hạnh con mắt chớp chớp, ngươi tối qua nói nói mớ, ôn như quy tâm lột bột một tiếng, Thật xin lỗi, trách không được nàng buổi sáng dậy không nổi, nguyên lai là bị hắn cho ầm ĩ đến, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi tối qua nói cái gì, nói cái gì, ngươi nói ngươi nghĩ đối ta đùa giỡn lưu manh, nhìn hắn đỏ đỏ mặt, đông tuyết lục nhịn không được cười ra, ôn như quy thế mới biết chính mình lại bị nàng đùa bỡn, bởi vì thời gian không kịp, đông tuyết lục không cho ôn như quy làm cơm trưa, hay người đi đến nhà ăn, có người sớm giúp bọn hắn tạo mối đồ ăn cho bọn hắn ăn cơm người không phải người khác, chính là đám kia người đàn ông độc thân, lúc này bọn họ xếp thành hai hàng, mặt đỏ đỏ, đem trong đó một nam nhân đẩy ra, bị đẩy ra nam nhân gãi gãi đầu đạo, đông đồng chí ngươi tốt, chúng ta là ôn như quy đồng sự, hoan nghênh ngươi đến căn cứ làm khách, đây là chúng ta mời ngươi ăn, tiểu tiểu ý tứ không thành kính ý, nghe đến mặt sau lời nói, đông tuyết lục thiếu chút nữa không cười ra, thật ngại quá, Ta đem tiền cùng lương phiếu cho các ngươi đi, nam nhân vội vàng xua tay, không cần không cần, chúng ta thỉnh của ngươi, chính là chúng ta tìm không đến tức phụ, về sau liền xin nhờ ngươi, nói xong đoàn người hướng nàng cuối người chào thật sâu, Đông tuyết lục, Alexandra, đoàn người cúi chào sau vung chân chạy, không lưu lại làm bóng đèn, xem ra cái này bà mối nàng không muốn làm cũng phải làm, sao sao, ôn như quy rất tưởng tự mình chở nàng hồi nội thành. Chỉ là công việc của hắn bề bộn nhiều việc, sau khi ăn cơm trưa xong, đông tuyết lục liền chính mình đáp xe hồi thị khô, bởi vì xác nhận ôn như quy bệnh tình, sử tuấn dân lại bị bắn chết. Đông tuyết lục trong lòng buông xuống tảng đá lớn đầu, về trường học sau đem tâm tư toàn bộ đặt về học tập, tiền thái hơn di chứng nghiêm trọng, theo sau nàng gia nhân đến trường học giúp nàng làm tạm nghỉ học thủ tục, nhưng nàng ở nhà tỉnh dưỡng, mọi người rất đồng tình nàng, nàng sau khi xuất viện lại đi xem nàng một lần. Tiền Thái Hưng tự hồi nhớ ra cái gì đó, nhìn đến đông tuyết lục thời điểm cảm xúc một lần trở nên rất kích động, chỉ là nàng nhớ không nổi chuyện cụ thể, đông tuyết lục cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng ở Tiền Thái Hân người nhà, nàng cũng không thể hỏi rõ. Tham gia vũ đài kịch ít người Tiền Thái Hưng cùng Cao Mẫn, hai người nhân vật vai diễn đều không ít, nhất là hỷ nhi nhân vật lời kịch rất nhiều, hệ lão sư sau khi thương lượng từ bỏ cái này tiết mục, khoảng cách ngân tân tiệt tối không đến một tuần. Hiện tại lần nữa tập luyện không còn kịp rồi, cuối cùng an bài đông tuyết lục cùng lớp trưởng thi chân như đi làm anh ngữ thi ca đọc diễn cảm, cùng vũ đài kịch so sánh với, cái này tiết mục nhàm chán lại không xuất sắc, cuối cùng không thể tiến vào tiền tam danh, hệ lãnh đạo rất là tiếc hận cảm tháng một trận, ra cao mẫn cùng sự tuấn dân sự tình sau, trường học cố ý mở mấy cái chương trình học, trọng điểm khai thông học sinh cảm xúc tiêu cực. Các học sinh cũng bị cao mẫn cùng sự tuấn dân hai người thảm kịch cho dọa đến, coi như ngẫu nhiên có ma sát cùng mâu thuẫn. Tất cả mọi người tại chỗ nói ra, miễn cho mâu thuẫn càng để lâu càng nhiều, cuối cùng gây thành bi kịch. Vương trường bầu không khí lập tức hòa hài không ít, thời tiết từng ngày từng ngày nóng lên. Tại nóng bức tháng 7 đến thì quốc nhân ngay đón thứ hai đến thi đại học. Thi đại học trước, sinh viên đã đã thi xong cuối kỳ thi, đông tuyết lục thành tích lại tại trong hệ xếp hàng thứ nhất. Nghĩ trước nàng bị chủ nhiệm khoa gọi vào văn phòng đi, chủ nhiệm khoa vừa nhìn thấy nàng liền lộ ra nụ cười hòa ái, đông đồng học, thành tích của ngươi phi thường ưu tú, trải qua họp sau, mùa hè này chúng ta nghĩ đề cử ngươi đến bộ ngoại giao đi thực tập, kế tiếp 3 năm rưỡi nếu ngươi là có thể tiếp tục bảo trì cái thành tích này, chờ ngươi vừa tốt nghiệp, chúng ta sẽ an bài ngươi tiến vào bộ ngoại giao đi, đông tuyết lục khẩu ngữ, thư viện tiếng Anh chờ thành tích đều hết sức ưu tú thêm tính cách dứt khoát lưu loát, làm việc 10 phần có quyết đoán, là cái quan ngoại giao tốt mầm. Giống như vậy học sinh, từ đại nhất bắt đầu liền sẽ đề cử đi bộ ngoại giao thực tập, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Chủ nhiệm khoai cho rằng nàng nghe được tin tức này khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, ai ngờ đông tuyết lục đạo. Cám ơn chủ nhiệm thưởng thức, nhưng ta đã kế hoạch xong tương lai của ta, ta đã đem toàn bộ đại nhất chương trình học đều tự học hoàn tất. Mùa hè này ta tính toán bắt đầu tự học đại nhị chương trình học, học kỳ sau cuối kỳ khi ta sẽ hướng học giáo đưa ra nhảy lớp xin, chủ nhiệm khoa ngưng một chút, nhảy lớp, đông đồng học không khỏi quá nóng lòng, học tập ngôn ngữ không có đường tắt, ta đề nghị ngươi vẫn là làm đến nơi đến trốn, làm từng bước đến tương đối tốt, tương lai đi bộ ngoại giao, mới có thể dùng vững chắc tri thức vì quốc gia phục vụ, đông tuyết lục nói xin lỗi, chủ nhiệm, ý của ta là... Ta sau khi tốt nghiệp không có ý định đi bộ ngoại giao, chủ nhiệm khoa dừng lại, vậy ngươi tính toán đi làm cái gì, Đông tuyết lục bậy bà đạo, có thể làm lão sư đi, chủ nhiệm khoa mày nhíu chặt dậy, làm lão sư như thế nào có thể cùng bộ ngoại giao so đâu, đi bộ ngoại giao, ngươi về sau sẽ có đặc sắc tương lai, được phát triển không gian cũng 10 phần đại, ngươi muốn không quay về cùng ngươi người nhà thương lượng một chút làm tiếp quyết định, chủ nhiệm khoa tận tình khuyên bảo nghỉ khuyên nhũ Đông tuyết lục. Được đông tuyết luộc lại cử tuyệt, thật xin lỗi chủ nhiệm, ta trước giờ không nghĩ tới đi bộ ngoại giao, ta cảm thấy làm bất kỳ nào nghề nghiệp, năng lực là một cái phương diện, nhưng càng trọng yếu hơn là hứng thú, nếu một người đối đồng dạng sự tình hoặc là công tác không có hứng thú lời nói, vậy hắn là rất khó đi lâu dài, nói đến đây nàng dừng một lát, mà ta đối ngoại giao sự nghiệp không có hứng thú, cho nên chỉ có thể xin miễn chủ nhiệm thưởng thức, chủ nhiệm khoa một cái đầu hai cái đại. Không nghĩ như thế một nhân tài xói mòn, làm cuối cùng nhảy dùa, coi như ngươi muốn làm lão sư, cũng không cần vội vã nhảy lớp, đem tri thức vững chắc mới là trọng yếu nhất. Đồng tuyết lục trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng xấu hổ liễm thần sắc, ta nhảy lớp là có nguyên nhân, chủ nhiệm khoa vội vàng hỏi tới, nguyên nhân gì, đồng tuyết lục, ta nghĩ sớm điểm tốt nghiệp cùng ta vị hôn phu kết hôn, chủ nhiệm khoa khóe miệng hung hăng co quát một chút, chủ nhiệm khoa cảm giác mình thế giới quan bị rung động. Hắn lại khuyên bảo một phen, nói cách hôn đi theo bộ ngoại giao không xung đột, được đông tuyết lục vẫn là kiên quyết cử tuyệt, cuối cùng chủ nhiệm khoa chỉ có thể tiếc hận thả nàng đi, cách hôn bất quá là lấy cớ mà thôi, nàng sớm làm tốt quy hoạch, mục tiêu của nàng đến nơi đến chốn là làm buôn bán, về phần bộ ngoại giao, đó không phải là nàng đồ ăn, nghỉ hè đến, bọn nhỏ rốt cuộc không cần đi học, ôn lão gia tử tuy rằng rất thích hài tử, nhưng vẫn bị làm cho đau đầu nghĩ không đến ba ngày, đông tuyết lục liền phát hiện không thích hợp địa phương, ôn lão gia tử trí nhớ suy yếu cực kỳ lợi hại, một giây trước vừa từng nói với nàng lời nói, quay đầu liền quên mất, đông tuyết lục lo lắng hắn có ăn dây mờ bệnh, cũng chính là lão nhân si ngốc bệnh, nhanh chóng dẫn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra, chỉ là này năm thay y học trình độ 10 phần hữu hạn, thầy thuốc cũng không xác định, chỉ nói khiến hắn làm nhiều một ít rèn luyện đầu óc sự tình. Sau khi trở về đông tuyết lục cho hắn làm ra hai cái hộp đào, khiến hắn mỗi ngày ở trong tay xoay xoay chơi, lại cưỡng ép hắn mỗi sáng sớm cùng tông thúc đứng lên cùng nhau làm vận động. Trừ cái này, nàng còn mình làm một bộ chỉ bài, khiến hắn cùng gia gia bọn người có thể cùng nhau chơi đùa. Ngày này, bốn lão đầu nhi cùng một chỗ chơi chỉ bài, tiêu tư lệnh thiếu chút nữa quần đùi đều phát ra đi, bộ mặt âm trầm cực kỳ, ôn lão gia tử vinh váo được râu run lên run lên, lão cụ kỹ. Ngươi thật là thật không có dùng, tiêu tư lệnh tức giận đến mặt đỏ bừng, đang muốn oán giận trở về, đúng lúc này đông gia tính đột nhiên không biết sống chết đạo, gia gia, cho ta một mau tiền mua đường ăn, tiêu tư lệnh tại chỗ ném nồi, chơi chỉ bài khi không thể cùng người đòi tiền, chính là ngươi theo ta đòi tiền ta mới có thể thua, màu trời rớt xuống một cái nồi, đông gia tính kêu an, gia gia, trước ngươi vẫn thua, cùng ta chuyện gì, tiêu tư lệnh trừng mắt ngươi vừa rồi đứng ở ta mặt sau là ngươi cho ta mang đến vẫn đen bằng không ta chắc chắn sẽ không thua Đông gia tính.